156 Thượng Đế Khi bạn có những khó khăn, đánh mất sự nối kết với Thượng Đế hay có những mối nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế thì tốt hơn hãy ngừng nghĩ về Ngài. Thay vào đó, hãy chỉ nghĩ về quy luật của Ngài về sự sống và làm thế nào để chu toàn nó bằng cách yêu mọi người. Chỉ lúc đó bạn mới tìm thấy Thượng Đế. Mặc dù một người có thể không thấy rằng y đang thở không khí, nhưng khi không có đủ không khí, y sẽ biết mình đang thiếu một cái gì đó. Một cái mà thiếu nó y không thể sống được. Một người đã đánh mất đức tin vào thượng đế thì cũng hệt như vậy. Y đau khổ mà không biết tại sao. Tôi không thể hiểu thượng đế, nhưng tôi biết rằng Tôi biết bằng cách nào để tìm thấy ngài. Và trong tất cả sự hiểu biết của mình, đây là sự hiểu biết quan trọng nhất và thực nhất. Anselus Silesius đã nói: Không thể chụp bắt yếu tính của Thượng đế bằng ngôn từ. Thượng đế vượt quá ngôn từ. Chú giả, câu nói trên của Silesius gợi nhớ đến câu nói của lão tử Đạo khả đại, phi thường đại, danh khả danh, phi thường danh. Đạo Phật có chân như niết bàn, cũng vượt quá sự diễn đạt của ngôn từ. Nhiều bậc hiền nhân không dùng từ thượng đế mà thay bằng tuyệt đối thể, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức con người và sự diễn đạt của ngôn từ.